Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì lập tức bả biến sắc và cũng chẳng nói gì hết. Thì lúc này á Đào cũng đã giàu rồi. Đào ở đây có có hai chị giàu đó là chị Ly và chị Quanh. Đây là hai chị làm lâu nhất và công cũng phải nói là lớn tuổi nhất ở trong vàng Đào. Vàng Đào ở đây khoảng từ 28 đến 30 tuổi. Chị đó, chị Ly và chị Quanh cũng khoảng 28-30 tuổi là coi như già đó nha. Chứ vàng Đào trẻ hơn nhiều. Lúc này thì mami mới kêu con dẫn đào lên và thu xếp cho khách. Khi con đưa đào lên thì ông khách vừa rồi mới nói Ê cu cái con bé nãy đâu rồi? Sao mày không kêu nó lên? con mới nói dạ lúc nãy nhà nó có việc gấp nên nó sinh về rồi. Thôi thôi đây anh có mấy em sinh nè, đâu có gì phải lo anh. anh. Anh khỏi cần gửi tiền cho con bé lúc nãy nha anh em em em em đổi cho anh đó tôi tôi nói láo tôi nói gạt cho xong chuyện chứ đâu có con bé nào đâu thì khoảng 15 phút sau chị oanh mới bước ra hỏi con chị nói là hồi nãy khách nói là gặp cái con nhỏ nào mà ổng cứ hỏi hoài con mới nói ổng gặp ma rồi đó chứ lúc đó đào chưa có vô chị với chị ly vào trước hết đó chứ đâu có con nào Chị Oanh mới hỏi nhỏ con, hôm rồi nghe nói em bị nhát ở phòng 4 có đúng không? Chị hỏi thiệt em nha, có phải em gặp cái con nhỏ đó mặc đồ đầm màu đỏ không? Con giật mình, con hỏi sao chị biết? Thì chị Oanh mới nói nhỏ với con, chị cũng gặp rồi. Nay em thấy vậy giống chị là đúng rồi, để khách về đi rồi chị kể cho em nghe. Sau khi khách đã nhậu xong thì chị Oanh mới ra nói chuyện riêng với con. Chị Quanh kể là cách đây 2 năm, có một con bé đó nó sinh vô làm mới được có vài hôm. Rồi nó có quen với một thằng bồ mà nó không, bút, không biết là nó buồn cái chuyện riêng gì đó nữa. Ngày hôm đó nó tiếp khách, nó mặc cái bộ váy màu đỏ. Đến khi về lúc tối, khi ra về thì nó chạy xe ra trước. Không biết nó làm sao mà bị xe cải, xe tải đó, nó cán chết trước ngay quán luôn. Mami rất là sợ, không có muốn ai nhắc đến cái chuyện đó, tại vì Mami nói nếu nói ra mấy người đào nó sợ, nó nghĩ làm hết, thì lấy ai đâu mà làm việc ở quán. Rồi qua hôm sau, chị Oanh mới nói với Mami mua đồ về để cúng. Con thì có đạo, tại vì con, con bên đạo công giáo, con cũng chẳng biết cúng kiến gì hết, con cứ để cho chủ quán lo việc này thôi. Dạ thưa chú Thảo, đó là hai lần con trải nghiệm về tâm linh, cách đây cũng hơn 14 năm rồi. Con nhớ rất rõ đến từng chi tiết luôn. Có lẽ suốt cuộc đời, con cũng không bao giờ quên được. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. I love you chú Việt Thảo, ký tên tại Biên. Đó là những câu chuyện ma của dân Thái, Long Đất Hưng và Tài Biên được kể qua kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ thứ 411. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hãy giới thiệu cho nhiều người cùng nghe. Và mong một ngày nào đó, kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam sẽ lưu lại những câu chuyện thật chân thật của tất cả các bạn từ khắp nơi gửi về. Để lưu truyền mãi, không phải riêng cho chúng ta nghe lại những câu chuyện của mình viết, mình kể mà hậu thế sau này những em lớn lên họ có thể nghe và biết được những câu chuyện có thể nó xảy ra từ trước khi họ ra đời lần. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại vào khoa chuyện ma tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền.